Bạn đang nghe chuyện audio, chọc tới Chủ tịch Tổng Tài, tác giả Thác Bạc Thụy Thụy, chuyện được phát trên website chuyện.mútvn.com, người đọc Vivi, chương 123, tôi muốn gặp em. Ấm chuột, thoát khỏi hệ thống máy tính công ty, đồng thiên ái rưỡi lưng, ngả về phía sau, thở sâu một hơi mãn nguyện, rốt cuộc cũng xong. Nhìn đầu lít nhìn đồng hồ treo tường trên vách 4 giờ 56 phút Còn kém 14 phút nữa là hết giờ làm việc rồi nhìn thật Chút đi Tan việc cùng tôi đi ăn cơm đi Hôm nay không được rồi Chút đi thần bí mỉm cười Trên mặt lộ rõ vẻ rực rỡ Khiến ai cũng phải ghen tị Một nhân viên nam vội vàng trên miệng vào nói Tiểu Phan à Judy hôm nay có hẹn với bạn trai rồi Dĩ nhiên là không cùng gái ế như cô đi ăn cơm đâu Nếu không có ai Vậy để tôi hy sinh đi ăn cùng cô cũng được Anh tự mà đi đi <cười> Nữ nhân viên tên Tiểu Phan Quệt mồm Trừng mắt lít anh ta một cái Rồi rào bước đến bên cạnh đồng thiên ái Nở ra nụ cười dụ dỗ với cô Thiên ái Em hôm nay có rảnh không Một mình chị thật là buồn chán Em đi ăn cùng chị đi Đồng thiên ái ngượng ngập Cười xấu hổ nói Xin lỗi chị Tiểu Phan Em hôm nay cũng có hẹn rồi Thấy không Những cô bé đáng yêu Tươi trẻ như thiên ái đây Nhất định là có bạn trai rồi Tôi xem Tiểu Phan à Hôm nay chúng ta chỉ có Mình tôi hy sinh đi với cô thôi Tiểu Phan lừa giận bước lên khỏi đầu Tức giận xoay người Đi đến nhéo tai cái tên nhiều chuyện này Nãy giờ cho bỏ ghét Anh không muốn chết Thì cách xa tôi một chút Nghe không hả Đồng thiên ái hé miệng cười cười Đôi mắt cong lên tựa như vầng trăng khuyết Hai người kia lúc nào cũng ồn ào gay gắt với nhau Nhìn nhìn kỹ Thì thấy bọn họ rất giống những người đang yêu nhau Sao lại như thế nhỉ Là họ hấp dẫn lẫn nhau sao Đợi chút Hấp dẫn lẫn nhau Không lẽ nói cô với tên biến thái kia cũng như thế sao? Không được nghĩ nữa. Đồng thiên ái không được nghĩ về tên biến thái đó. Stop! Đinh! Cửa thang máy mở ra. Đồng thiên ái từ trong bước ra ngoài. cúi đầu nhìn nhìn những viên gạch cẩm thạch dưới chân. Một mình cô cô đơn trong đám người đông đúc xa lạ này khiến cô cảm thấy chính mình hoàn toàn bị xem nhẹ. Cơn do cuối mùa thổi qua khiến cô cảm thấy thật lạnh lẽo. Đồng thiên ái ngừng đầu, ánh mắt chăm chú chấn định nhìn về phía trước. Vốn là muốn tìm ánh mắt thâm tình của ai đó, nhưng lại nhìn thấy phía bên kia đường là một khoảng trống không. Cả người trợt trở nên ảm đạm, trọc rỗng. Anh Bạch Minh tại sao không đứng đợi cô? Không giống trước kia, mỗi một lần đều là anh ấy đến trước đợi cô tan việc. Lần này lại không nhìn thấy anh ấy. Đồng thiên ái đi đến bên lề đường, đôi tay nắm chặt túi sách. Yên lặng kiên nhẫn chờ. Thật cô đơn. Đồng thiên ái thì ra là cô sợ cô đơn. Không còn vào bọc kiên cường bên người, đồng thiên ái chính là rất ghét bỏ cảm giác một mình như thế này. Nhưng đáng tiếc, hiện tại không có ai bên cạnh cô cả. Suốt cuộc đồng thiên ái cũng mở túi, lấy điện thoại di động ra, hít sâu một hơi, nhấn một loạt con số. Điện thoại cuối cùng cũng thông. Alo, anh Bạch Minh Đồng thiên ái cố gắng khắc chế tâm tình Không muốn khiến cho thanh âm của mình nghe vào quá mức thì thảm Bên đầu kia có chút ồn ảo Nhưng đồng thiên ái vẫn có thể nghe được âm thanh sạch sẽ thuần túy của tiêu Bạch Minh Thiên ái Thật xin lỗi Việc trong công ty nhiều quá Lời hỏi nãy giờ anh quên mất Nghe những lời này vào tai Đồng thiên ái lập tức thở dài một hơi Không sao đâu anh "Giờ rồi, cậu đem phần tài liệu này photo thêm 10 bản cho tôi trước đã." "Phần hợp đồng này sao giá tiền lại thấp như thế này? Tính lại lần nữa cho tôi." Đồng Thiên Ái nắm chặt điện thoại, lặng lặng đứng nghe anh nói chuyện với những người khác, trong lòng cảm thấy thật an tâm. Đúng thế, chính là cảm giác an tâm, tựa như khi cô còn bé được ở bên cạnh mẹ vậy. Cuộc sống thật yên bình, thoải mái, mỗi ngày đều có người bên cạnh làm bạn cùng cô. Anh Bạch Minh Đồng Thiên Ái nâng lên khuôn mặt tươi cười Nói với Tiều Bạch Minh bên kia Vậy anh làm nhanh lên Em không làm phiền anh nữa Tiều Bạch Minh vội vàng trả lời Thiên Ái Em đứng tức giận Anh đoán chừng còn phải làm thêm khoảng 2 tiếng nữa Em đi kiếm cái gì ăn trước nha Lát nữa anh đến đón em được không Dạ được Cao ốc Tần thị Quản nghị đem áo khoác mặc vào trên người Tiêu sái bước vào phòng làm việc Chưa thấy mặt đã thấy giọng của anh vang lên Tấn Dương Tối hôm nay Tổng tài công ty PK mở tiệc mừng sinh nhật con gái Có tụ hội đấy Cậu có đi không? Không đi Tần Tấn Dương vừa đầu nhìn văn kiện trên bàn Cũng không ngẩn đầu lên quả quyết cự tuyệt Quản nghị như mày Hướng anh đứa diện ngồi xuống Cố ý nói Thiên kim đại tiểu thư của tập đoàn BK Nghe nói là mỹ nữ chồng mỹ nữ đó Cậu không có hứng thú sao Tần Tấn Dương chán ghét ngởng đầu lên Lít người trước mặt một cái Lại cúi đầu xuống, lại lùng lặp lại Không đi Hả? Có bão lớn sắp xảy đến đây sao? Không thì ông trời hôm nay đủ mưa đá à Nửa danh phong lưu như vị tổng tài Tần Tấn Dương đây Lại có thể cự tuyệt tụ hội dung vầy thế sao? Thiền kim của tận đoàn PK nha Bao nhiêu công tử nhà giàu phong lưu Ai ai cũng muốn một lần tận mắt nhìn thấy Phương dung của người đẹp nha Vậy mà người này Nhìn phần văn kiện cuối cùng đã được ký xong Tần đấn Dương vui vẻ đứng dậy Hai tay để trong túi quần tây Không hề nói một câu liền hướng cửa lớn đi tới Quản nghị trợn to hai mắt Tức giận vì chính mình bị người này làm lơ Nhị không được lên tiếng Cái tên tiểu tử thúi nhà cậu Sao cậu có thể như thế chứ Sao cậu dám lơ tôi chứ Cẩn thận tôi bãi công nghỉ việc nha Tôi đã nói với cậu Cậu... cậu đi đâu vậy Tần tấn Dương không quay lại nhìn Chỉ hướng phía quan nghị Phất phất tay mấy cái Đi thẳng ra khỏi phòng làm việc Nói vọng lại sau Tôi đi tìm con nhím nhỏ Trường điện thoại di động Đồng thiên ái nghi ngờ Tìm kiếm trong túi sách Cả người có chút khẩn trương Là anh Bệt Minh sao? Sao lại nhanh như vậy? Từ nãy đến giờ mới khoảng chừng nửa tiếng thôi mà Không phải anh ấy nói là hai tiếng sao? Đồng thiên ái mở điện thoại lên lầm bầm với chính mình Ủa? Là số lạ? Là ai vậy? Từ từ ấn phím nghe Rồi đưa điện thoại đến bên tai Đồng thiên ái cẩn thận dò xét Alo một tiếng Là tôi Bên đầu điện thoại kia vang lên một giọng nói khoác lác vô sỉ của tên biến thái. Đồng thiên ái sửng sốt một chút, nghe sau đó nhớ mày. Tại sao lại là anh? Làm sao anh biết số di động của tôi? Tiền biến thái chết tiệt như anh đúng là âm hồn bất tán mà. Nghe đến tiếng cười trầm thấp của hắn, đồng thiên ái cũng có thể tưởng tượng ra được khuôn mặt kia có bao nhiêu là đáng ghét. Có chuyện gì không? Anh nói nhanh đi. Không có gì thì tôi ngắt mãi. Đồng thiên ái tức giận gầm nhẹ về hắn. Thành âm khàn khàn của tần tấn dương truyền đến. Thiên ái, em đang ở đâu? Tôi muốn gặp em. Chuyện được phát trên website chuyện.mútvn.com chương 124 Ôm ấp yêu thương Đồng thiên ái khó chịu bước đi. Thỉnh thoảng còn dùng dư quang nhảy đáy mắt Lít người bên cạnh một cái Tên biến thái chất tiệt Tự nhiên lại theo cô điền cái FC chứ giờ phải làm sao bây giờ Được rồi Nếu hắn muốn đi theo mình Thì cho hắn theo luôn hmm. À anh kia nhảy hip hop sao Rồi đẹp nha Không biết là trong nhóm nào nhá Nhảy hip hop không phải là mấy người trẻ tuổi hay sao Anh này nhìn coa có vẻ già quá Cái gì mà ra Phải nói là có hương vị của đàn ông mới đúng Hiểu không hả Xung quanh đồng thiên ái là tiếng nghị luận Của những người đi trên đường Thỉnh thoảng những câu bàn tán về hắn Còn chuyển đến tai cô Vốn cứ nghĩ thay đổi quần áo rồi Sẽ không bị ai chú ý nữa Ai ngờ Hiện tại mới thấy ý tưởng này thật là Một người đàn ông cao 1m88 Thì đứng ở chỗ nào cũng dễ thấy Hắn còn cùng cô đi ăn kè FC nữa Cái này gọi là gì đấy? Của chết mất Nè Đồng thiên ái buồn bã nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn hắn Anh thực sự cũng muốn đi sao? Tần tấn xương thờ ơ gật đầu một cái Nguyên túc nói Đi chứ Dù sao tôi cũng chưa từng ăn loại thức ăn này Coi như thử một lần náo nhiệt cũng hay Đồng thiên ái bi thảm cúi đầu trầm mặt không nói Hai người đi đến trước cửa KFC KFC Đèn hiệu sáng trưng Đám trẻ nhỏ háo hức Dắt tay ba mẹ ra ra vào vào Trên cửa Lão Gia Gia Kentucky Đang hí hí mắt Tươi cười với đám trẻ con Tần Tấn Dương ngởng đầu ngắm nhìn biển quảng cáo Sau đó cúi đầu chuẩn bị đi vào trong tiệm Tần Tấn Dương đi được vài bước Vự dừng lại Nghi hoặc nhìn người phía sau lưng Còn nhóm nhỏ đang đứng bất động tại chỗ Sao vậy? Không phải em muốn đi ăn cái FC sao? Sao lại không đi vào? Tình biến thái gây tẩm. Cư nhiên dám hỏi cô sao không đi? Còn không phải do hắn hết sao? Đi trường với một gánh nặng như hắn thì còn có thể đi sao? Thật là muốn chết quá. đừng thiên ái miếng miếng môi, xoay người rời đi. Tôi đột nhiên không muốn ăn. Tình tấn dương sửa sốt một chút, nhất thời im lặng. Những người phụ nữ trước đây khi bên cạnh anh, Họ, bọn họ rất là nghe lời Không có ai như cô vậy Đều nói tâm tình phụ nữ giống như thời tiết Tâm tính bất định Hiện tại hắn đã lĩnh mộ được vấn đề này Không phải còn ăn, còn chên cơm sao? Tần tấn dương đưa tay một phát Bắt được cánh tay của cô Hắn sợ làm cô đau Nên cũng thả ra chút lực đạo Đồng thiên ái liếc anh một cái, chừng chừng nói Sáng vẻ anh như thế này Ai cũng nhìn ngó, như thế toàn không vào. dáng vẻ, dáng vẻ, còn nhím nhỏ đáng giận này. Tần tấn dương trợn tròn mắt, chấp nhận đi sát phía sau cô. Nhìn thân hình gầy nhỏ dài bước phía trước, tần tấn dương có chút nhớ nhưng không hiểu. Cô gái này sao lại có tính cách mạnh mẽ như vậy chứ? Lúc nào cũng mềm gan vững trí tựa như một bụi cỏ nhỏ. Đúng thế, cô là bụi cỏ nhỏ xinh đẹp. Đồng thiên ái ngầm cao đầu bước đi Không muốn chú ý đến những người đi đường bên cạnh Bọn họ thỉnh thoảng sẽ nhìn cô và ánh mắt chăm chú Điều này khiến cô cảm thấy rất tự ti Cho đến bây giờ cô không hề muốn mình trở nên trái mắt Mà chỉ thích giấu mình đi thôi Nhưng sau lưng lại có một bóng đèn to lớn như hắn Đoán chừng hắn chính là bóng đèn 1.000 nghìn đi Vậy nên hắn bất kể là mặc loại quần áo như thế nào Trong đám đông cũng sẽ tỏa ra ánh sáng chói lòa Khiến người khác không thể không nhìn đến Thật là đáng ghét Đồng thiên ái đột nhiên dừng lại Không bước tiếp Tần tấn dưng thấy cô đứng lại Từ phía sau cũng phối hợp đứng lại theo Sao lại không đi nữa Lại thay đổi muốn đi ăn loại thức ăn Không dinh dưỡng đó nữa sao Giọng điệu gì thế kia Sao lại đáng ghét thế chứ Cô cũng đâu có bắt hắn đi theo cô đâu Là bản thân hắn tự theo mà Hiện tại lại đúng đó chích ngược mắng nhẹ cô sao Biến thái chết tiệt Đồng thiên ái xây người Đối mặt với anh Hai tay chống lại nói Tần Tấn Dương đưa tay trình trình lại nón cúi đầu tận lực đối diện với cô gái trước mặt Kiềm nhẫn hỏi Thế nào Nếu như em thay đổi ý định muốn đi ăn cái FC nữa Vậy thì chúng ta quay lại Hết chương 124